dòng nguyễn phương thực hiện xin chào quý khán giả thưa quý khán giả nguyễn phương có nhiều bạn già ở Toronto và montreal hàng năm các bạn về quê hương biếu mồ mả ông bà và thăm con cháu khi trở lại canada các bạn có kể chuyện đi ăn nhậu nơi quán bên cầu dệt lụa và có gặp bác nông phu nhuận điền vui vẻ, bác nhuận điền gái nói là có người em hiện ở Montreal, và ông bạn của tôi hỏi tôi có biết địa chỉ của em vợ của bác nhuận điền không? bị bất ngờ ông bạn tôi nói tới bác nông phu nhuận điền tôi phải suy nghĩ một chút mới dột nhớ ra anh nông phu nhuận điền đó là tên nhân vật trong tuần bên cầu dễ lụa của nghệ sĩ thanh tú ông bạn nói chuyện với tôi chỉ nhớ tên nhân vật mà quên tên người nghệ sĩ. Theo quý khán giả, nghệ sĩ Thanh Tú hát thành công rất nhiều tuần trên sân khấu Thanh Minh Thanh Nga, nhưng khi khán giả nhắc đến Thanh Tú thì hầu như người ta chỉ còn nhớ đến giai nhún điền của anh trong tuần bánh cầu vết đúa, đó là vẻ tuần hát, để là một dấu ấn sâu đậm của nghệ sĩ Thanh Tú. Nghệ sĩ Thanh Tú tên thật là Mai Văn Tú, sinh năm 1939, đệ tử của nhạc sĩ Út Trung được thầy giới thiệu gia nhập đoàn hát thanh minh thanh nga năm 1961. Lúc đó nghệ sĩ thành được rồi đoàn thanh minh thanh nga để thành lập đoàn hát úc bảy lan thành được nên các vai tuồng cũ của thành được và những vai mới dự trù phóng vai cho thành được được giao cho thanh tú đóng nghệ sĩ thanh tú có giọng ca trường cảm thân thể cao ráo đẹp vỡ đẹp trai anh đóng cặp với thanh nga trong các vở tuồng nửa đờn phấn đôi mắt người xưa ngã rẽ tâm tình Con gái chê hàng, đoạn tuyệt, phấn bụi phù qua, phu tử tuần tử, tâm lòng cổ biển, mưa rừng, người chồng tử vú. Thanh Tú cũng thành công trong các giai kép võ, trong tuồng tàu như Trăng Rụng Bến Từ Châu, Võ Tắc Thiên, Khói Sống Tiêu Tương. Năm 1963, nghệ sĩ Thanh Tú đọc huy chương vàng giải thanh tâm qua vai Lưu Kiến Xuân trong tuồng Khói Sống Tiêu Tương. Đây là vai kép ba trong tuồng sau hai vai quần hoa lử và chu vĩnh Tuyên cho nghệ sĩ hữu phước và diệt hùng thủ diễn. hữu phước và diệt hùng không dự tranh giải thanh tâm vì hai anh đã quá tuổi tranh giải. thanh tú vào giải kép 3 nhưng anh ca và diễn xuất sắc nên được chấm giải. năm 1963 có đến 6 nghệ sĩ được tặng thưởng huy chương vàng giải thanh tâm, ba nữ nghệ sĩ bạch tuyết, kim loan, thất mộng tuyền, trương anh loan và ba nam nghệ sĩ. Tấn Tài, Diệp Lan, Thanh Tú Tên tuổi của Thanh Tú nổi bật trong hàng ngũ các các trẻ, chẳng những trên sân khấu cây lương mà Thanh Tú còn được mời đóng dây tránh trong các phim của hãng Anh Pha Phim và hãng Giả Lý Hương Phim. Đó là các phim trống máy, phần Má Hồng, lăn Bà Điệp, Chiều Kỷ Niệm, Con Ma Nhà Họ Hứa. Trong phim trống máy, nghệ sĩ Thanh Tú thủ dây một người chạy lưới ở tầng u thể Tóc diễn xuất kéo lưới, phơi lưới, chèo ghe thành thạo như một người thanh niên chuyên sống lao động miền biển nên thanh tú rất được khán giả phim ảnh yêu thích. đây là một thành tích rất đáng kể. vì nghệ sĩ ca lương được mời đóng phim trong lĩnh vực nghệ thuật phim ảnh. ít có nam nghệ sĩ ca lương được thành công qua nhiều phim như thanh tú. năm 1969 nghệ sĩ thanh tú gia nhập cánh hát ánh tiêu dương con bầu nguyễn thành châu Đã hát qua các tuần, nước biển mưa nguồn, biệt ở và tình, sân khấu về khuya, anh có dịp theo các nhóm nghệ sĩ Nam Châu, Phùng Há, Thanh Thanh Hoa, đi trình diễn ở nước Anh, nước Pháp, Angéry, và anh có dịp hát hội trợ thác lũn ở xứ Lào. Năm 1971, nghệ sĩ Thanh Tú đổ bầu xuân mời ký hợp đồng về đóng tránh cặp với nữ nghệ sĩ Phượng Liên, thay do cặp Hùng Cường để bạch tuyết vừa rời đoàn để thành lập cánh hát Bạch Kết Hùng Cường. nghệ sĩ Thanh Tú và nữ nghệ sĩ Phụng Liêng đã giữ vững bản hiệu dạ lý hương và góp phần thực hiện thành công phim ảnh của hãng dạ lý hương phim trong giai đoạn mà đoàn hát này vừa mất một cặp đầu kép ăn khách nhất của đoàn. Thanh Tú đã hát qua các tuồng, bọt biển ba, người dừng chân đêm mưa, kéo sợ tình, đời là một chữ tê, gái điếm vợ hiền, người chồng trở phú, ông Nguyễn Đề trong thời gian này thanh tú và nữ nghệ sĩ trang bích liễu yêu nhau cuộc tình của đôi yêu ương thanh tú trang bích liễu gặp không ít sóng gió trở ngại do gia đình của trang bích liễu ngăn cản không cho cô yêu anh chàng các trẻ hào hoa thanh tú trước khi thanh tú gặp vợ trang bích liễu anh đã có ba lần gãy đổ hạnh phúc gia đình một lần vợ của anh ở đường nguyễn biểu bị lạc đạn mà chết hai người vợ kia thì từng người đến rồi chia tay với anh khi họ gặp cuộc sống quá khó khăn lúc đó thanh tú chưa nổi danh và chưa có một vị trí khả quan trên sân khấu cải lương sau ba lần gãy đổ ba dòng con thanh tú làm khổ cho cha mẹ của anh phải chăm nuôi chúng nghệ sĩ thanh tú ngắn ngẫm con đường vợ ở với con nên định tâm là sẽ sống cu kỳ suốt đời nhưng có lẽ do dương trời định nên thanh tú và cha bến liễu gặp nhau yêu nhau và phải vượt qua biết bao khó khăn trở ngại Họ mới trở thành một đôi vợ chồng tâm đầu ý hiệp, suốt mấy mươi năm đồng cam khổng khổ và sống trọn vẹn với nghề hát. Lúc đó Thanh Tú là một ngôi sao nổi tiếng trên sân khấu Cai Lương và cả trên lĩnh vực phiên ảnh. Còn trong Bích Liễu thì mới ra trường Quốc gia âm nhạc, cô là một diễn viên mới tập sự trong đoàn hát Thứ Nga, đoàn hát Thế hệ Dũng Thanh Lâm. Khi Thanh Tú rời đoàn Thanh Minh Thái Nga sang hát cho đoàn Tân Hoa Lan của Úc Bạch Lan, thì Trang Bích Liễu mới gia nhập đoàn hát Thanh Minh Thanh Nga. Đến năm 1971, Thanh Tú và Trang Bích Liễu hát chung trong đoàn hát Dạ Li Hương, đóng tuần cặp với nhau, có dịp chuyện trò, tìm hiểu nhau. Trang Bích Liễu mới thấy Thanh Tú là người đàn ông hiền lành, chân thật, đáng yêu, chứ không như dư luận đồn đại vì những lần đổ vỡ hạnh phúc quen trước kia. Cô bạn dũng cảm cùng với Thanh Tú xây dựng hạnh phúc gia đình. Dù chính mẹ của cô hết sức ngăn cản, bị bà sợ anh chàng có ba đời vợ kia sẽ làm hại đời con gái của bà. Để bảo vệ hạnh phúc gia đình, Thanh Tú về Tăng Bến Liễu rời đoàn hát dạ Lý Hương xuống tỉnh lập đoàn hát Thanh Tú Tăng Bến Liễu, vừa gây dựng sự nghiệp ca hát của mình, vừa xây tổ hạnh phúc, khỏi bị gia đình bên vợ kiềm chế. Đoàn hát Thanh Tú về Tăng Bến Liễu gồm có những nghệ sĩ tài danh Thanh Hải, Hoàng Giang, Kim Giác. Kim Ngọc, hay Tử Rõm, Kim Quang hát những tuồng cũ nổi tiếng của đoàn Thanh Minh Thanh Nga về giải lý hương nên rất ăn khách ở miền Tây. Vì các đoàn hát đại văn đó ít đi lưu diễn tuồng cũ của họ nhưng vẫn là tuồng mới đối với khán giả ở hậu giang. Gia đình của Trang Bến Liễu chấp nhận cuộc hôn nhân của cô về Thanh Tú sau nhiều năm. Thanh Tú chứng tỏ mối tình trung thủy và sự thành công trong sự nghiệp nghệ thuật của Thanh Tú và Trang Bến Liễu. Do đó tình yêu của họ được củng cố thêm bền vững. Sau năm 1975, anh lập đoàn hát Kim Tinh hát ở các tỉnh hậu giang. Đến năm 1976, đoàn hát tư nhân Kim Tinh không được phép hoạt động. Anh giải tán đoàn hát, về hát cho các đoàn tập thể, thanh minh, phước chung và các đoàn hát nhà nước cần Hữu trang, văn công. Khi hát cho đoàn thanh minh, thanh tú nổi danh dây Nhuận Điền, tuần bên cầu giải lửa qua lối diễn mộc mạc biểu giọng ca khỏe khoắn quyến rũ có lẽ vì sau năm 1975 báo chí viết về kịch trường là của nhà nước nên người ta nhắc đi nhắc lại các tuồng hát sau năm 75 mà không nói nhiều về các tuồng hay hát trước năm 1975 nên khán giả được nhắc nhở và nhớ đến giai nông dân chất phát nhẫn điềm <cười> Thánh giả bia rồi là giọng hát của nghệ sĩ Thanh Tú trong dây nhuyễn điền, hát cùng với nghệ sĩ Thanh Sang trong dây Trần Minh trong tuồng bên cầu Vệt Nhiều năm làm bầu gánh ở các địa tỉnh, Thanh Tú đã bận rộn không ít trong công việc quản lý đoàn hát, điều đó ảnh hưởng nhiều đến nghề nghiệp ca diễn của anh. Là một quy chương vàng giải Thanh Tâm đồng thời với hai quy chương vàng Diệp Lan và Tấn Tài, nhưng nghệ sĩ Thanh Tú không tiến bộ về nghệ thuật ca hát bằng hai người bạn đó. Chính vì nghề làm bầu gánh hát đã hạn chế sự phát triển của nghề ca hát của một diễn viên thuần túy. Năm 1978, Thanh Tú và Trang Bến Liễu có đứa con trai duy nhất, tên là Mai Lê Thanh Tiến, cháu không theo nghề hát của cha mẹ. Thanh Tú và Trang Bến Liễu xa sơ khấu, mở quán nhậu, đặt tên quán là Bên Cầu Giải lửa gần bến xe miền Tây, sống ổn định về kinh tế. Khi nhớ nghề, anh chị ca hát trong quán nhậu để tiếp đẩy các khách tri âm và những khi có dịp hát chầu, hát gây quỹ từ thiện, thành tú tham gia để góp phần làm việc từ thiện và để đỡ nhớ nghề. chương trình cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện đến đây xin dừng. Nguyễn Phương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình này. Xin tái ngộ cùng quý khán giả vào giờ này tuần sau.